các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cái tivi này được nối với cái cần anten kìa lên trên trời nên chỉ xem được có vài kênh thôi tôi không xem tivi mà tôi ngồi chơi điện thoại còn tivi thì tôi mở tiếng to hết cỡ lên rồi để đấy cho có tiếng nghe vui nhạc vui cửa bởi vì ở đây mỗi khi đêm xuống nó tĩnh mịch mà nó buồn lắm đến tầm chín giờ khuya tối Tôi mới dậy tắt TV rồi tắt đèn đi ngủ. Hãy tôi chưa ngủ thì không có sao. Có điều hãy tôi vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, thì cái chòi nó cứ rung rung, mà nó rung dữ lắm, giống như lắc vậy đó, làm cho tôi phải giật mình thức dậy. Thế là tôi nhắm mắt ngủ lại. Hễ tôi ngủ lại mà thiêu thiêu, thì cái chòi nó rung rung tiếp, làm tôi phải giật mình thức dậy. Nhiều lần như vậy tôi bực mình, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Mình đâu có làm gì được đâu. Thôi, đành nhắm mắt vô ngủ tiếp. Hễ cứ tôi thiêu thiêu ngủ thì cái chòi lại rung tiếp, tôi lại giật mình dậy nữa. Lúc này tôi tức lắm rồi, chịu hết nổi luôn rồi. Cứ tôi chưa ngủ thì không sao, mà cứ tôi đang lim dim sắp ngủ thì y như rằng lại giật mình dậy. Tôi mới mở điện thoại ra xem thì tầm 10 giờ kém rồi. Tôi mới bước xuống giường, bước ra đằng sau, mở cửa sau, rồi ra ngoài đi tiểu. Tôi đi tiểu xong lại quay vô giường. Tôi nghĩ có lẽ mình bị phá rồi. Thế là thôi, tôi không ngủ nữa. Tôi thức nằm đọc sách trên cái chiếc Kindle. Đến tầm 3-4 giờ sáng thì mệt quá tôi tiếp đi lúc nào không có hay. Rồi tôi bị như vậy 2-3 đêm nữa. 2-3 đêm này tôi không ngủ được. Thì tôi lại lấy cái chiếc đồ ra để mà đọc sách, mặc kệ nó phá. Rồi có lẽ con ma, nó phá tôi mãi, mà thấy tôi cứng đầu quá, lì quá, không có phản ứng gì hết, chắc nó cũng chán, cho nên thôi nó không có phá nữa. Tôi nghĩ là như vậy. Xong mấy bữa sau thì hết, và từ đó trở về sau, tôi không còn bị phá nữa, tức là tôi ngủ được yên giấc mà cái chọi... Nó không rung, không lắc gì hết. Còn đây là câu chuyện thứ bảy. Nó có liên quan đến có thể là một cái người nào đó mà bị xử bắn ở đây. Chuyện thì xảy ra cũng ngay tại cái tròi đó. Vào một buổi tối tôi đang nằm chơi điện thoại. Lúc đó cũng tầm 8 giờ tối rồi. Tự nhiên có người đàn ông. Người thì ướt nhẹp mà lại dính bùng nữa. Mặc chỉ có cái quần đùi. Đầu thì đổi nón tay bèo màu đen, từ cửa đằng sau đi thẳng vô tròi, rồi đi lên ngang qua giường tôi đang nằm, rồi đi thẳng cửa trước ra đường mà không nói với tôi một tiếng nào. Tôi nhìn theo từ đầu tới cuối tôi ngạc nhiên, ủa ai vậy? Tự nhiên ở bên hông có đường mà không đi, lại đi vô nhà người ta, rồi chủ nhà làm đây nè cũng không nói câu nào với người ta một tiếng nữa. Tôi mới tự suy nghĩ như thế này, cái tròi tôi thì cửa trước và cửa sau thông nhau, trên một cái đường thẳng, muốn đi ra sao, hay đi ra xong ở sau tròi. Một là mình có thể đi bên hông tròi, tại bên hông tròi tôi có một đoạn hẹp đủ một người đi để đi ra sao, hoặc là đi thẳng vô cửa trước để vô tròi, rồi đi thẳng ra đằng cửa sau để đi ra. Tôi nghĩ chắc cái ông này ông đi thả lưới bắt cá hay bắt cua gì đó ở ngoài sông. Rồi tiện thể lội lên chỗ cái đoạn đường đầm nhà tôi rồi đi thẳng ra trước đường luôn. Nhưng mà trong một tích tắc suy nghĩ thôi tôi mới sực nhớ ra là cái cửa sau nhà tôi đã đóng lại lúc tối rồi mà. Tôi mới với tay lấy cái đèn pin, thò đầu từ giường nhìn qua cái vách ngăn trước và sau thì... Thấy đúng là cửa có đóng lại rồi. Tôi nghĩ có khi nào tôi đóng lại mà tôi quên chưa cài then. Tôi mới nhảy xuống giường xỏ dép rồi chạy ra xem. Thì đúng là có cài then luôn rồi. Tôi mới chạy thật nhanh ra trước đường để xem. Tôi rợi đèn pin ngoài dọc con đường chạy ngang qua tròi tôi. Thì chỉ là một màn đêm đen thui không có ai cả. Không thể nào. Không thể nào một người bình thường lại có thể đi nhanh được tới như vậy lúc đó tùng mới nhớ thêm chi tiết nữa là người đàn ông đó không có cầm theo thấy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net